video truyện kiếm hiệp chương Dụ mến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 10 Linh mã hùng phong, tác giả Tuyết Nhãn diễn giả đọc chương Dụ. Trong tiếng cười, Tài phải giật mạnh dây cương, con linh mã cất tiếng hí vang tung gió lao đi. Hàng mấy trăm ánh mắt quyến luyến trông theo linh mã đến khi khuất dạng. Tai của họ vẫn còn nghe văn vẳng tiếng chuông lãnh lót xa dần. Dưới cội cây phong Bàng thành bạch phụng mở mắt ra, vẻ u sầu, hiện trên gương mặt đã tan biến. Khóe môi của nàng treo một nụ cười vui sướng, quét ánh mắt nhanh về phía vật lông khuất dạng. Đoạn đứng dậy bật nói, Dân nương, ta về bàn thành đi. Hai vị lão bà cũng ngẩn người, họ không hề nàng lại nói ra những lời này và hướng đi của dân lông. Và cũng chẳng tin là nàng đã không nghe thấy những lời dân lông đã nói trước khi bỏ đi. Vô quý nữ, chúc dân nương thăm dò hỏi. Tiểu thư đã nhập định mãi cho đến bây giờ bằng thành Bạch Phụng đảo nhanh mắt đoạn gợt đầu nói. Dân, trước khi đi dân lòng có nói gì không? Diễm Hồng buộc miệng nói. Có, dân công tử bảo. Vô quý nữ chúc dân nương, dội ngắt lời nói. Dân công tử bảo, trong một ngày gần đây nhất định sẽ đến bàn thành. Bản thân Bạch Phụng cười nhạt. Ừ, dân lòng rất ít nói, nên chỉ nói dõi dạng bấy nhiêu thôi chứ gì. Dân nương, lão triển bằng còn cho bà biết những gì nữa. Dân lòng có phải là đệ tử của tổ gia gia chăng? Dù quý nữ trước dân nương vắng tắt đáp. Không phải, bản thân dân lòng có một thứ võ công quy lực hơn so với võ công của bản thân chúng ta. Vì vậy mà lão cung chủ đã không nhận y làm đệ tử Tiểu thư Còn những điều khác Khi nào về đến bằng thành Lão thân sẽ cho tiểu thư biết có được chăng Diễm hồng quét mắt nhìn gương mặt hớn hở Của bằng thành bạch phụng Nàng cười khúc khích nói Rất may là lão cung chủ không tu nhận dân lông làm đệ tử Không thì tiểu thư chúng ta Hẳn phải gọi dân công tử là sư tổ rồi Giờ quý nữ chút dân nương khẽ nạt Diễm Hồng Người lại lắm mồm rồi Bằng Thành Bạch Phụng không hề tức giận Nàng nhẽ miệng cười rồi nói Ta đi thôi Đoạn liền dẫn trước tung mình lên lưng con đại bàng Quýt khẽ một tiếng Con đại bàng trắng liền vỗ cánh bay vút lên không Giờ quý nữ chút dân nương Đưa mắt nhìn lão bà kia Bất giác thầm nhũng Lúc mình đến nơi thì Tiểu thư mặt mày ủ dỗ Sao lại khi dân lông bỏ đi thì tiểu thư lại trở nên vui vẻ như thế này hả? Chả lẽ là lúc này những người áo gắm đã lục tục phi thân lên cây gọi chim bàn riêng. Mỗi người trèo lên bay đi, dù quý nữ đành theo họ mà ra đi. Ánh mặt trời chối chang, muôn dạng liễu rủ, lá vàng phiêu linh, bầu trời quang đẳng. Không một án mây, không một gợn gió, tiếc trời vào thu thật là ôi bức. Đã đến lúc mọi người nghỉ trưa, thế nhưng tình hình trong dạng liễu bão lại trái ngược. Nơi đại diện, tiếng người ồn ào, từng nhóm năm ba người sống vào nhau, chẳng rõ họ đang bàn tán điều gì. Bỗng tiếng chuông lãnh lót gian lên, tiếng ồn ào lập tức ngưng bạc, mọi ánh mắt đều hướng về phía sát phát ra tiếng chuông nhận thấy một con tuấn mã trắng đang nháy mắt đã lao vào trong đại diện có rất nhiều người biết rõ đó là vân long nhưng không ai lên tiếng chào hỏi cả tình trạng khác thường ấy không khỏi làm cho vân long thoáng nghe lòng nặng tiểu chàng hít sâu một hơi rồi trầm giọng nói sở bảo chủ hiện giờ ở đâu bốn bề im lặng không một ai trả lời bầu không khí vô cùng ngột ngạt Một hồi lâu, một lão nhân tự trong đám đông bước ra đưa mắt nhìn dân lông giọng lạnh nhạt nói Dân công tử cứu người phải cứu cho chó Giết người thì hãy giết cho bằng chết Công tử đã giúp cho tệ bảo đánh lui người của Nam Thiên Môn Lẽ ra không nên để cho một đạo một cái lộng hành trong tệ bảo Công tử đã đến muộn mất một bước rồi Dân lông kinh hải dội tung mình xuống ngựa hỏi Bảo chủ đâu rồi? Lão nhân lắc đầu đáp Bảo chủ, phù phụ, thần thọ thương Mới vừa bị hai người bác lên đại bàn mang đi rồi Còn tiểu thư cùng quý thuộc hạ Thì bị một đạo một cái bắt mang đi Dân công tử, dạng liễu bảo kể như đã tiêu tàn Mặc dù không phải bởi tài của nam thiền môn Dòng điệu của lão nhân đầy giả mỉa mai Dân lông lập tức mắt bừng sát cơ buông giọng sát lạnh nói. Lão trưởng bây giờ dù có nhạo bán dân mẫu đến mấy thì cũng vô ích. tại hạ tin rằng trước khi đi, một đạo một cái kìa nhất định có để lại địa điểm. Lão nhân ấy cười khải nói. Dân công tử định đến đó ừ, theo sửng kiến của lão phu thì tốt hơn là không nên. Bỗng nghe một giọng nói lạnh lùng, nói một cách khó nhọc. Dương lão già, đã quá già, nua lẫn thẫn, hai mắt quá sợ sệt. Dân công tử, người đầy máu me thế kia mà không trông thấy hai sau túy thần đã nói là khi nào cái dương về đến là tức khắc phóng thích bảo chủ và mọi người. Chẳng lẽ các vị không nghe thấy hay sau Thế ra cái dương vừa về đến là đã thương bảo chủ phù nhân. Và nhắn lại, rồi mới bắt hai người mang đi những điều ấy. Vậy mà các vị không suy luận ra được, chỉ biết trách người, chứ không chịu suy xét lại mình. Chả lẽ các vị không cảm thấy xấu hổ hay sao? Liền sau đó một hán tử trẻ cục tay chạy choạn từ trong đại sảnh bước ra. Dân Long nhớ y chính là người mà chàng đã nhờ mang thuốc trao trò quyết si lôi mảnh. Dân Long liền kinh ngạc hỏi, cánh tay của huynh đài đã thọ thương bởi ai vậy? Hán tử ấy cười gian. <cười> Dân công tử, một cánh tay trái thì có chi là đáng kể? Công tử đã mấy phen giàu sinh ra tử vì dạng liễu bảo. Kẻ hàng này là một phần tử trong dạng liễu bảo. Mặc thay bảo chủ phu phụ trọng thương. Tiểu thư bị người ta bắt đi Chưa đền đáp bằng cái chết Là đã nhục nhã lắm rồi Chỉ có mất đi một cánh tay Thì có xá chi Đoạn lạnh lùng quét mắt Nhìn quanh mọi người Thải đều lộ vẻ hổ thẹn Dân Long giọng nặng nề nói Dân mộ quả đã đến muộn một bước huynh đại biết tí thần Và cái dương náo thân tại đâu chăng Họ đã nhắn lại Là sẽ chờ công tử tại lãnh dân quán Phía nam núi nhạn đảng để nhận lại người Đoạn thì hán tử ngạc nhiên hỏi Dân công tử đã gặp cái dương rồi ư Dân lông tung mình lên ngựa cười nhạt nói Quên đài cầm thuốc đi không bao lâu Thì dân mổ đã gặp lão ta Gã hán tử càng thêm ngạc nhiên Lúc ấy công tử đang thọ thương hay sao Sao lại Dân lông nhếch môi cười nói Dân mổ cũng có trông thấy rất nhiều đại bàng Do đó mổ cam đoan rằng chứ các vị Bảo chủ phu phụ ác sẽ bình an vô sự trở về thôi Thôi dân mổ đi lãnh dân quán ngay bây giờ đây Đoạn quay đầu ngựa lại Chẳng thèm nhìn ngó đến những gương mặt hổ thẹn kia Chàng dục ngựa đi ra khỏi bảo Lão nhân khi nãy bỗng nhiên lên tiếng nói Dân công tử hải khoan Lão hán còn có điều cần nói Dân lông liền ghiềm cương ngựa, ngoảnh lại lạnh lùng nói Lão trưởng có điều chi chỉ giáo nữa vậy? Lão nhân đỏ mặt nói Vừa rồi lão hán đã trót lỡ xúc phạm Dạng mong dân công tử rộng lòng lượng thứ Công tử chuyến này đi đến lãnh dân quán Đành rằng công tử gió công cao thâm Nhưng dẫu sao đơn thân độc mã cũng khó bề ứng phó Dạng liệu bảo tùy không có người xuất sắc Nhưng thêm vài người đi cùng công tử vẫn hơn Dân lòng nhếch môi cười Lúc này nhạn đảng Tam Nghĩa cũng đã đến gần Giờ như vô ý bao dây dân long vào giữa Quý Thế Phương lòng đang nhớ về sở mộng bình y đảo mắt nhìn quanh trong bão rồi buộc miệng hỏi Dân huynh chủ ý đến giếng dạng liễu bảo đó ư Dân long cười nhạt cứ cho là vậy nhưng bây giờ thì dân mổ phải ra đi đây Quý Thế Phương thoáng ngẩn người Liền tức thì mắt ánh lên vẻ vui mừng Không sao che giấu được Bởi lẽ dạng liệu bảo chủ Và sở mộng bình Đều không tiễn chân chàng Thế là Quý Thế Phương bèn tránh sang bên cười Mỉa mai nói Dân huynh hẳn là đang bận chuyện gấp Nên mới dội vàng đi như vậy Tiểu đệ chẳng dám làm mất Thời giờ quý báo của dân huynh nữa Dân lòng buông tiếng cười lạnh lùng, Giờ định dột ngựa đi bỗng nghe lư lão nhị trong nhạn đảng tam nghĩa lạnh lùng quát lên khoan đã dứt lời người của y đã đứng tới đứng trước đầu ngựa của dân long dân long đành mặt lại nói có gì thì cứ nói đi lư lão nhị quét ánh mắt nhìn bảo một giọng đoạn cười khẩy nói lão phu còn nhớ là công tử còn có một vị thuộc thuộc hạ nữa chẳng hay y đã đâu rồi Một đạo một tộc nghe nói đều thoáng ngạc nhiên, ánh mắt bỗng rực lên vẻ sắc lạnh. Dân Long lạnh lùng nói, Theo bằng hữu thì y đã đi đâu? Dòng nói của chàng ngập đầy sát khí. Lưu Lão Nhị cười khẩy. Tùy Lão Phu không biết y đi đâu, nhưng Lão Phu có thể suy đoán được. Hiện tại dạng liễu bảo chủ không có ở trong bảo, Dân công tử đã chậm mất một bước rồi. Dân Long nhướng mày, bỗng mắt rực sắc cơ, cười dài rồi nói, <cười> vậy sao dân mẫu tuy chậm hơn ba vị một đêm nửa ngày nhưng lại chưa chết trong dạng liễu bảo các vị có thấy lạ không quý thế phường biến hẳn sắc mặt liên hồi dân long vừa dứt lời hắn đã không dằn được gần giọng nói dân long Lương thức thúc nói có đúng không dân long ơ hờ quét mắt nhìn họ bỗng dịu giọng nói không sai ông ấy đã đoán đúng hoàn toàn Quỹ thế phương tái mặt, tiến tới một bước rồi quát. Hiện giờ họ đâu rồi? Dân Long sầm mặt, sông dẫn, cố nén giận lạnh lùng nói. Tại lãnh dân quán, hai lão nhân một đạo một tục nghe nói liền giật mình. cơ hồ đồng thanh nói. Phải chăng là lãnh dân quán mặt Nam núi nhạn đảng? nhạn đảng tàm nghĩa kinh hoàng thất sắc. Qua phản ứng của mọi người, Dân Long thoáng nghe lòng triểu xuống, bởi đã suy ra được địa vị của lãnh dân quán trên chốn giang hồ, chàng gật đầu nói: các vị có định đến đó đòi người không? Nhàn đảng tam nghĩa điều lộ vẻ khiếp sợ, quý thế phương gằn giọng hỏi: dân long, các hạ hãy nói thật đi, ai đã đưa họ đến đó vậy? Dân long sợ gì, nhẫn nhịn quý thế phương là bởi lần đầu gặp hắn tại thất long bảo chàng nhận thấy hắn còn có chỗ đáng quý là ở chỗ cá tính cương trực, không nở sát hại, chứ chẳng phải là sợ xảy ra chuyện xung đột. giờ thấy hắn được nước làm tới, không khỏi tức giận nói. quân đài nghĩ là dân mẫu có bổn phận phải cho quân đài biết sao. chàng bản tam nghĩa vốn đã có thiên kiến với dần lòng giờ nghe quý thế phương nói vậy, lại càng nghĩ trái quấy hơn. lừa lão đài buông tiếng cười sắc lạnh rồi tiếp lời. <cười> dần long thật không ngờ người trồng nho nhã anh tuấn mà lòng dạ lại sảo quyệt đến như vậy tôi đem những người có danh vọng cao quý trên chốn giang hồ để làm hậu thuẫn <cười> nếu không biết rõ sự thật có lẽ chẳng ai dám động chạm đến người lời lẽ rõ ràng có ý bảo dân long mạo nhận là người có lãnh dân quán quý thế phường đàn lo lắng cho sự an nguy của sở mộng bình nôn nóng muốn biết ngài chính xác nàng đang ở đâu để đi giải cứu Lưu lão đại vừa dứt lời hắn lập tức hùng hổ quát lớn. Dân lông, kẻ thước thời mới là trang tuấn kiệt. Theo ý của quý mộ, các hạ nên thú thật thì hơn. Bằng không thì đừng trách quý thế phương này chẳng niệm tình cố nhân. Dân long cả giận, cười phá lên rồi nói. Bằng hữu không chết tại thất lông bảo, đã là may mắn lắm rồi. Lại còn nêu tình cố nhân ở đây với dân mổ sao? <cười> quý thế phương hắn hạ chưa có xứng đáng đâu. Mọi người nghe nói như vậy thải đều biến sắc, bốn gã đại hán đứng sau lưng của hai lão nhân, một đạo bộ tộc cùng tiến tới ba bước giận dữ trừng mắt nhìn dân Long, ra chiều định ra tay trấn trị chàng. Quý thái phương vừa nghe tiếng chưa có xứng đáng, lửa giận đã bừng lên dữ dội, y sững tới vừa định ra tay. Bỗng nghe lão nhân đứng cạnh lão đạo sĩ quát lớn, "Phương Nhi, không được như vậy." Quý Tế Phương vừa nghe phụ thân quát ngăn, không dám trái lệnh, đành nén nhịn, ngoái lại rồi nói. Cha! Lão nhân chậm rãi, tiến đến hai bước rồi trầm giọng nói. Dân công tử, lão phu là dạng lý bình. Quý mộng hùng chẳng hài có xứng đáng để xem thành kiếm gió trắng đang đeo lên lưng của công tử hay không vậy. Giọng nói của lão hết sức là hùng hồn dân long quay sang nhìn dạng lý bình quý mộng hùng. Những thấy lão, mày dài bạc phơ, mắt phụng mũi lân, miệng rộng râu dài, tướng mạo quỳ vũ, thần thái trầm dững, khí thái vô cùng hào hùng. Chàng bất giác thoáng giật mình không trả lời ngay câu hỏi của lão. Lão đạo sĩ đứng sau lưng quý mộng hùng cũng có ý định như vậy. Thầy dân lông lặng thinh không đáp, liền tiến tới lạnh lùng nói. Bằng đạo là Kim Long chân nhân, cũng muốn được nhìn xem trường kiếm của công tử. Giọng nói của lão có vẻ hơi hằng học, chứ không ôn hòa như là lý mộng hùng Dân lòng thoáng câu mày Chàng quát mắt nhìn thấy lão đạo sĩ này đội mão vàng, và mặc áo gắm cũng màu vàng, mày ngắn, mắt dài, miệng to, mũi ó, trông qua là biết ngay một người thăm hiểm. Dân lòng quay sang quý mộng hùng giọng lạnh nhạt nói. Kiếm này đã ra khỏi gió thì phải thấy máu độc hiếm khi có trường hợp ngoại lệ, như vậy không nên xem thì hơn. Thái độ của chàng hết sức là ôn dung, như chớ hệ khiếp hải bởi danh vọng của hai người trong võ lâm. Kim Long chân nhân quát mắt cười khải nói: "Công tử khinh bần đạo không xứng đáng chứ gì?" Vân Long cười nhạt: "Các hạ không nên bức người quá đáng, lòng kiên nhẫn của dân mộ có hạn. Nếu các hạ biết điều nên đi khỏi đây, ngay lúc này thì hơn." Nhạc đảng Tam Nghĩa vốn nghĩ dân lông cưỡi ngựa trắng và đeo kiếm trắng là nhằm mượn danh của kim bích cung mà dọa người. Giờ thấy chàng không chịu rút trích quyết kiếm ra, lại càng tin là chàng là kẻ mạo nhẫn. Lưu Lão Tam liền tiến tới một bước cười mỉa mai nói. Công tử già không thấy đã khiến cho bọn này phải vượt ngàn dặm tới đây quá ư thất vọng rồi ư. Xá cờ trong mắt của dân long vừa lắng dịu lại bùng lên Càng lạnh lùng quay sang quét mắt nhìn nhạc đảng tam nghĩa giọng âm trầm Chả lẽ bà dị nhất định muốn tán thần trong dạng liễu bảo này hay sao? Lúc này người của dạng liễu bảo đã kéo đến súng quanh Việc nhạn đảng tam nghĩa đã bỏ đi trong lúc dạng liễu bảo lâm nguy Tham sanh quên bạn Mọi người đều biết cả Do đó tùy họ biết rõ ba người quyết không phải là địch thủ của dân lông Xong chẳng ai đứng ra giảng hòa cả Lưu Lão Đại cười phá lên <cười> Công tử già nếu bọn lão phù quả thật muốn chết tại đây Công tử có chịu giúp hay không vậy Lâm Nguy bỏ bạn trốn lấn Dân mổ đã biết trước ba vị rồi Dĩ nhiên dân mổ sẵn sàng giúp cho ba vị Cũng muốn nhìn xem thanh kiếm này có phải không Dứt lời tay phải của chàng đã chậm chậm đặt vào chui kiếm Nhận đảng tầm nghĩa bỗng giật mình ra chiều do dự Ngay khi ấy trong đám đông bước ra một đại hán cục tay Trước tiên y giọng tay thi lễ với mọi người Đoạn với giọng đau xót nói Chư vị đều là bạn của bảo chủ Trong lúc dạng liễu bảo gặp hoạn nạn Mà chư vị lại còn gây hấn nhau như thế này Há chẳng khiến cho người thân đau lòng Mà kẻ thù khoái trá vì vậy dương thu phong bắt buộc phải với thân phận thấp hèn mà đứng ra nói lên những lời nông cạn này Dạng mong chư vị hãy bình tâm mà suy nghĩ lại kẻo sẽ kim long chân nhân không chờ dương thu phong nói dứt lời ông ta bực bội khoát tài nói bọn ta nếu không phải vì cứu dạng liễu bảo thì đâu có lúc này mới đến ngươi khỏi phải nói nhiều dương thu phong thoáng biến sắc mặt Vậy các hạ đến đây lúc này để làm gì? Quý Thế phường buộc miệng nói Dương Thu Phong Sở cô nương hiện giờ ở đâu? Dương Thu Phong thoáng ngạc nhiên Đoạn liền hiểu ra ngay Buông tiếng cười gian <cười> Dương Thu Phong này nhớ ra rồi Trước lúc dạng liệu bảo lâm nguy Bảo chủ có phái người đưa thư đến quý già trang Chẳng hài thư có đến hay không vậy? Dạng Lý Bình quý mộng hùng thoáng biến sắc mặt môi mắt mái nhưng không sao giải thích được Kim Long chân nhân cười khải nói: "bé <cười> thước thời mới là tuấn kiệt <cười> trên cõi đời người không tự lượng sức mình như sở nam nhạn thật là hiếm có đồ". Dương Thừa Phong mặt co giận ra chiều hết sức là kích động bảo chúng xung quanh ai cũng lộ vẻ tức giận lúc này họ mới nhận thấy rõ tấm lòng của Vân Long đối với dạng liệu bảo thật là nồng hậu. Dương Thư Phong chậm rãi lui về cười lạnh lùng nói Vậy là các vị đến đây chỉ vì tiểu thư của chúng tôi <cười> Dạng liệu bảo chỉ có mỗi một mình tiểu thư là may mắn thôi sao <cười> Quý Thế Phương bỗng lướt đến Chụp lấy ngực áo của Dương Thư Phong lạnh lùng quát Sở cô nương đâu, nói mau Dương Thư Phong giả chế nhạo nghiêng đầu nhìn Quý Thế Phương gằn giọng nói Tiểu thư chúng tôi tùy may mắn Nhưng rất tiếc đã quá muộn màng Hiện đang ở lãnh dân quán rồi Quý Thế Phương lòng nóng như thiêu đốt Dùng tài bóp bóp Sáng cho Dương Thư Phong hai cái bạc tay Rồi y gần giọng nói Ngươi đã thông đồng với dân lông Hãy màu nói thật Không thì ta lấy mạng ngươi ngay Bọn chúng xung quanh lập tức gầm lên giận dữ Cùng cất bước tiến tới Dương Thư Phong thấy vậy liền trầm giọng quát Nhà tan thì không trốn nương thân Chủ mất ác bị hít đáp Chẳng lẽ mọi người không biết hoàn cảnh của chúng ta hiện ra sao hay sao? Sinh mạng của Dương Thu Phong này có gì đáng kể chứ? Bảo chúng nghe vậy liền dừng bước, sát cơ trong mắt của dân lông cũng càng gia tăng. Quý Thế Phương đưa tài rút ngọn ngà mì thích ở trên lưng xuống dí vào yết hầu của Dương Thu Phong rồi đành giọng nói. Người có nói hay là không? Dương Thu Phong đưa cánh tay còn lại lên lao dít máu nơi khóe miệng giọng mỉa mai nói. Nếu thiếu già quả có dũng khí thì hãy mau đến lãnh dân quán đi. Quý Thế Phương hứa một tiếng tức giận, vừa định động thủ bóng nghe, quý mộng hùng quát lớn. Phương Nhi, không được làm như vậy, chúng ta hãy bàn kỹ lại đã. Quý Thế Phương sô mạnh đẩy Dương Thu Phong ra xa bốn năm bước rồi lãnh lùng nói. Hãy nghĩ kỹ lại đi. Dân lòng khóe môi bỗng nở một nụ cười tàn bạo, với giọng sắc lạnh chàng chậm rãi nói. Các vị khỏi phải đi đâu cả. Lưu lão đại trồng nhàn đảng tam nghĩa trừng mắt nói. Dân lòng, người lại có ý kiến gì nữa đây? Dân lòng nhếch môi cười. Các vị không phải muốn xem thành kiếm của dân mổ hay sao? Giờ thì dân mổ chuẩn bị cho các vị xem đây. Nhưng trước hết dân mổ có vài lời muốn nói. Trong khi nói bàn tay của chàng vẫn đặt trên chui kiến. Lưu lão nhị cười chế nhạo. <cười> xem kiếm xong tha mạng người chứ gì Dân Long nhếch môi cười, nụ cười đầy giá tàn bạo, Quét mắt nhìn mười người đối phương, đoạn trầm giọng nói Điều gì hãy nghe đây, bóng đề khí cao to giọng hồ Thất hải vượt linh mã, bạch kiếm tảo thiên hạ Vừa dứt tiếng lập tức, choan một tiếng ngân gian, ánh bạc chớp ngợi tết quý kiếm đã được ôm chết trong lòng của dân long ánh mắt của chàng cũng rực lên sáng quắt nhạn đản tam nghĩa lập tức tái mặt như bị chạm điện cùng lùi nhanh ba bước kim long chân nhân và quý mộng Hùng sấn sốt kêu lên tết quý kiếm kim bích cùng chủ chính là ngươi giá kiêu ngạo trên mặt của hai người lập tức biến mất quý thế phương sắc mặt thọt xanh thọt đỏ biến đổi liên hồi Ánh mắt ngập vẻ ghen tức, giờ y mới biết dân lông chẳng những hơn y về nhân phẩm mà cả gió công cũng hơn y rất xa. Bảo chúng xung quanh đều lộ vẻ kinh dị lẫn khoan khoái. Dân lông ngồi ngay ngắn trên lưng ngựa, trích quyết kiếm chậm chậm trỏ về phía nhạn đảng Tam Nghĩa rồi lạnh lùng nói. Nếu ba vị mà tán mạng tại dạng liễu bão, thì bạn chi dao có thể dương danh tứ hải. Xong giờ đây thì ba dị đã trở nên ô danh muôn thở rồi. Chỉ cách nhau có một đêm. Ba dị đã trông thấy rõ trích quyết kiếm trong một chiêu là phải tiện đưa nửa bộ ốc của ba dị. nhận đảng Tam Nghĩa sắc mặt biến đổi liên hồi Sự kiện tại Thái Sơn với võ Lâm ai cũng đều biết. Họ hiểu rất rõ không phải là địch thủ của Kim Bích Cung Chủ. Đồng thời họ cũng hiểu là sự kiện tại Thái Sơn ngoài hai người được dân long buông tha không ai thoát kết. Ba người chậm chậm đưa cánh tay phải cứng đờ lên chui kiếm trên lưng. Bầu không khí cơ hồ như cô đặt đến nghẹt thở. Kim Long Trần nhân tiến tới một bước cười khải rồi nói. Dần lòng, ngươi ngồi trên ngựa thế này, chẳng lẽ ngựa của ngươi cũng biết gió công và tránh được đao kiếm hay sao? Ý của lão ta đã quá rõ ràng là muốn chỉ điểm cách tấn công cho nhàn đảng tam nghĩa. Nhàng đảng Tam Nghĩa đang phân dân chưa biết tấn công bằng cách nào. Nghe nói liền mừng rỡ, lập tức cùng buông tiếng quát giang, và lướt thẳng tới. Ba luồng kiếm quang nhanh như chớp, quét cùng một lúc vào chân của Linh Mã. Dân lông nhớ mài bỗng buông lỏng dây cương trầm giọng quát. Hồng ánh lên! Đồng thời người đã rời khỏi lưng ngựa, Linh Mã cất tiếng hí vang Bốn gió đạp nhanh xuống đất, tung cao lên hơn tám thước ngay khi gãy bà tiếng rú vàng lên vô cùng thảm thiết, linh mã hạ chân xuống đất, dân long lạnh lùng đứng bên cạnh. Đó là ba thân người, thân hình còn co giật chính là nhạn Đảng tam nghĩa đã mất đi một nửa bên sọ não. Thanh trích quyết kiếm vẫn tỏa ánh sáng lạnh lùng từ giọt máu tươi nơi mũi kiếm rơi lã tả xuống đất. Diễn biến này xảy ra quá nhanh, cơ hội như không một ai trong thấy dân long đã xuất hiện và hạ địch như thế nào? Tính chất thề thảm của nhạn đảng tam nghĩa đã khiến cho toàn thể bảo chúng chấn động tâm thần, ánh mắt thải đều tập trung vào ba tử thi dưới đất. bọn họ thừa người ra như phỏng đá, dân long nhẹ giỡn lên cổ ngựa ra ý khen ngợi. Ánh mắt lạnh lùng của chàng quay sang nhìn chốt vào mặt của kim long chân nhân. Ông ta đang kinh hoàng thất sắc, giọng âm trầm nói: các hạ không phải đã thấy rõ trước huyết kiếm rồi sao? Giờ đã rõ rồi chứ Kim Long Trần Nhân giật mình Thầm hết một hơi chân khí ổn định lại tâm thần Đoạn cười khải nói Bần đạo phen này gạt hái không ước Chẳng những trông thấy rõ trích quyết kiếm Mà còn nhận được tầm tính chủ nhân của nó để <cười> từ nay trong giới võ lầm lại có thêm một vị đại hiệp khách Dân Long cười nhạt sau đó lên tiếng nói Các hạ nói sai rồi chỉ những kẻ thước thời vụ mà quên tình bằng hữu như các vị mới đáng được kể là hiệp có đúng không nào với vỏ lòng ai chẳng biết kim long chân nhân và giản lý bình quý mộng hùng là những người nghĩa hiệp luôn bên vớt và che chở cho kẻ cù thế dân long này chẳng qua chỉ là hạng đôm đốm xào dám sánh với ánh trăng rạng ngời của các vị giản lý bình quý mộng hùng tái mặt nói dân long Ngươi là gì của dạng liễu bảo gì Quý thế phương bỏng cướp lời Dân lông Ngươi chớ có dội đắc ý nha Đoạn liền đưa tay lên lưng rút xuống Một ngọn nga mi thích nữa Cất bước tiến đến gần dân lông Dân long trỏ chết Thành trích quyết kiếm xuống đất Buông giọng đanh lạnh rồi nói Quý thế phương Lại đây dân mổ đã nhịn quá nhiều rồi Quý mộng hồn biết rõ Võ công của con mình Ngài như nhạn đảng tam nghĩa mà còn tán mạng chỉ trong một chiêu của dân lông Thế vậy liền hốt quảng bước tới hai bước trầm giọng rồi quá Phường Nhi không được, ngươi không phải là đối thủ của hắn đâu Quý thế Phường vốn si mê sở mộng bệnh đã lâu Trước đây hắn vẫn ngỡ dân lông chỉ là một thứ thư sinh yếu đuối Ngoại trừ nhân phẩm không bằng, gió công thì hơn chàng xa, Vẫn còn hi vọng giành lại được sở mộng bệnh này đã biết dân long chính là chủ nhân của trích quyết kiến chấn động rõ lắm tự nghĩ không còn điểm nào hơn được dân long nữa trong cơn tuyệt vọng bèn sinh lòng liều mạng chẳng màng đến lời ngăn cản của phụ thân tay phải nhà mì thích trói vào yết hầu của dân long rồi nghiến răng nói họ dân kia có giỏi thì hãy ra tay đi dân long cười khỉnh quỷ thể phương Trong khoảng cách tám thước, vừa tầm đóng thủ, nhưng người chưa xứng để mà dân mổ tấn công trước đầu Quý Thế Phương trợn trừng mắt rồi gằn giọng. Họ dân kia, thiếu già xem người có tài cán là bao. Đoạn liền tiến lên hai bước, bỗng tung mình lao vào dân lâu, thân thủ vô cùng nhanh nhẹn. Quý mộng hồn cả kinh quát to, phương nhi lùi ra mau. Đồng thời người đã lao tới, xong vì khoảng cách quá xa không theo kịp quý thế phương. Từ khi biết rõ ý định của đối phương, dân lông lòng đã sôi sục sát cơ. Lại thấy quý thế phương tác tài dương thu phong, sát cơ lại càng tăng cao. Đôi mắt sáng như sao của chàng nhìn chầm chầm vào đôi thức, rung động như gió xoáy vào trong tay của quý thế phương. Buồn tiếng cười sắc lạnh rồi nói, Quý thế phương, người đã đến lúc tận số rồi. Vừa nói dứt lời thì ngọn thích của quý thái Phương đã đến gần Và lúc ấy quý mộng hùng cũng lao tới chỉ còn cách chừng năm thước nữa Trong tiếng cười chấn động lòng người Thành trích quyết kiếm trỏ xuống đất Trong tay của dân lòng bỗng dung lên thành một dòng tròn đỏ mờ ảo Nhanh đến mức kinh người Đột nhiên dân thu phong quảng hốt la to lên Dân công tử nương tay Dân lòng thoáng giật mình Trích quyết kiếm lật sang bên Từ cổ của quý Thế Phương dịch sang bên trái, liền tức gian lên tiếng rú đau đớn và giọng của dân lông lạnh lùng Người hải còn kém xa lắm. Quý Thế Phương người bật ra sao, ngay khi quý mộng hồn lao nhanh tới. Quý mộng hồn tái mặt, dội nạp khí trầm bước, đưa tay ôm lấy quý Thế Phương. Quát mắt nhìn mặt liền co giật liên hồi rồi trầm giọng quát. Phương Nhi giận công chỉ quyết mau. Quý Thế Phương thở ra, nhìn cánh tay đứt lìa nằm dưới đất hồi lâu, gương mặt trắng bệt, ngập vẽ căm hợp. nghiến rằng nói, "Cha hãy buông con ra đi. Quý mộng hồn tái mặt, bỗng dung tay điểm vào mấy nơi quyệt đạo của Quý Thế Phương. Cuối người đạt hắn nằm xuống đất, đoạn tiến đến gần dân Long, giọng đanh lạnh nói. Dân Long, kiếm của ngươi đã lệch rồi. Dân lông cười nhạt. Nếu dương thù phòng không lên tiếng, các hạ tin là đường kiếm của dân mổ sẽ sai lệch được hay sao? Quý mộng hồn vẻ mặt càng thêm lạnh lùng, giọng âm trầm nói. Vậy là lão phù phải cảm tạ người đã nương tài cho ư. Trong khi đó lão đã dồn hết 10 thành công lực vào sông trưởng. Kim lòng trần nhân hiềm hiếp ánh mắt nhìn vào đầu con linh mã. Bốn gã đại hán áo xanh lúc này đã đến sau lưng của quý mộng hồn. Theo lão tiến đến gần dân lông Dời đào kiếm lâm lâm ở trong tay Dân long ngoảnh mặt nhìn lên mã Đoạn lạnh lùng nói Với lòng dạ đối xử với bằng hữu Như quý mộng hùng các hạ Nhà hậu quý quả không nên có người nói dối Dạng Lý Bình quý mộng hùng Mãi đến lúc 50 tuổi Mới có con Nhưng lại mất vợ Xưa nay xem quý thế phương Còn hơn tính mạng của mình Khi con yêu vừa thọ thương thì lão đã định tâm hạ sát dân long. giờ nghe nói vậy, lửa giận càng thêm bừng dậy, lão lạnh lùng quát: rốt tiếc người không phải là chúa tể nắm trọn quyền sinh sát, chưa dứt lời người của lão đã bổ tới liên tiếp tung ra năm chưởng, chưởng tỏa hai bên tả hữu đường tránh của dân long, kình phong như bài sơn đảo hải, uy thế cực kỳ hùng mạnh. quý mộng hồn vừa xuất thủ. Bốn đại hãng áo xanh cũng lần lượt buông tiếng quát gian và chia ra hai bên lao tới tấn công. ngay khi ấy Kim Long chân Nhân cũng lặng lặng lao về phía Linh Mã dung trưởng bổ vào đầu ngựa, hầu như cùng một lúc với những người kia. Dân lòng tùy đối thoại về Quý Mộng hộ nhưng đôi mắt vẫn bám chặt Kim Long Trân Nhân. Vừa thấy Lão Thừa cơ tấn công Linh Mã, liền tức giận tay phải dung lên như chớp, tạo thành một vòng tròn đỏ rực. Đón đỡ thế công của quý mộng hùng và bốn gã đại hán Đồng thời tôn mình lao về phía kim long chân nhân Quý mộng hùng vừa trông thấy vòng tròn đó Lập tức kinh hải la to lên Dìm giường thốt quyển trưởng Đồng thời người lui nhanh ra sau năm bước Bốn gã đại hán vừa thấy quý mộng hùng thoái lui Cũng liền giỏi thu binh khí trở về và thoái lui ra sau Dần lòng nóng lòng cứu linh mã Suốt chiêu không hề có ý xác định Sau khi quý mộng hùng vừa hét lên, trích quý kiếm đã nhanh như chớp quét về phía Kim Long Trần Nhân. Linh mã vừa thấy có kẻ tấn công lập tức hí gian, và dơ cao hai chân trước đứng thẳng lên. ngay khi ấy dân long cũng vừa lao tới hữu trưởng của Kim Long Trần Nhân, chỉ còn cách đầu ngựa không đầy ba tất. Lúc này Kim Long chân Nhân nếu không thu trưởng, linh mã áp phải tán mạng và đồng thời lão cũng sẽ thương vong dưới đường kiếm của dân long. Với mạng mình đổi lấy mạng thủ Kim Long chân nhân đâu có dạy gì mà giỏi, y hít vào một hơi chân khí hữu trưởng bỗng chuyển hướng, quét sang dân lòng, đồng thời tung người ngược lại sau hơn hai trường. Dân lòng đã động sát cờ buông tiếng cười dài nói, các hạ không thoát được đâu. Chưa dứt lời chàng lá đau tới, và khi ấy chợt thấy bốn gã đại hán, cũng lao theo về phía linh mã, lập tức đảo nhanh một dòng ở trên không tích quỹ kiếm ném ra thành một đường máu bay rút đi chàng không thèm ngoảnh lại nhìn tiếp tục lướt tới trên đỉnh đầu của kim long chân nhẫn bốn gã đại hán lúc này đã lao đến bên cạnh của linh mã vừa giơ đao kiếm lên toàn bổ xuống chợt thấy linh mã quay mình đứng thẳng lên giờ cào hai gió giảm xuống Ngày khi ấy bỗng nghe quý mộng hùng hét to lên ôi chừng trên cổ bốn gã đại hán ngẩn người Liền thì hai người bên phải đã rú lên thay thảm, hai người bên trái giật mình ngoảnh sang nhìn. Lại kịp thấy hai đồng bọn bật ngã ngửa ra đất. Hai người đều bị trích quyết kiếm xuyên thủng nơi cổ, bất giác lặng người. ngay khi ấy, hai gió linh mã đã giảm xuống tới nơi rồi. Lại tìm hai tiếng rú thảm gian lên, hai gã đại hán cùng lúc ngã lăn ra đất, dở sọ chết ngay tức khắc. giản Lý Bình quý mộng hùng tức tối quát gian. Vừa định lao tới tấn công Linh Mã, bỗng nghe Kim Long chân Nhân thét lên thảm thốt. Dìm giường thốt! À... Không cần nhìn quý mộng hồn cũng biết, những người đến dạng liễu bảo, giờ đây ngoài hai cha con của lão ra, chẳng còn ai sống nữa. Xong lão vẫn không tự chủ được. Ngoảnh mặt sang nhìn. Nhận thấy Kim Long chân Nhân nằm thẳng người dưới đất, trên trán có in một dấu chữ màu vàng thu nhỏ. Đó đã đủ thấy Dân lông đã thi triển Diêm dương thất quyển trưởng Đến giai đoạn thứ ba Dân lông lạnh lùng và bình thản Quét mắt nhìn tử thi của kim long chân nhân dưới đất Đoạn quay người đi về Phía quý mộng hùng lạnh lùng nói Giờ đây chỉ còn lại Hai cha con các hạ nữa thôi Quý mộng hùng tan đi công lực Nơi hai bàn tay rồi trầm giọng nói Dân long Những người này có hận thù với ngươi Chẳng có hận thù gì cả Và con các hạ cũng không có ngoại lệ. Lão phù thật lấy làm lạ sao người lại hạ thủ được chứ. Dân mẫu cũng lấy làm lạ. Các vị tự xưng là bằng hữu của dạng liễu bảo. Và còn đến xem duyên với con gái của sở bảo chủ. Sao lại nhấn tâm trơ mắt nhìn dạng liễu bảo. Bị người ta quỷ diệt. quý cường dông hữu. Lẽ ra các vị không nên đặt chân đến đây nữa. Và càng không nên đến sớm như vậy. Quý mộng hồn thoáng đỏ mặt. Đó là cớ diện duy nhất của người có phải không? Theo dân mẫu thì đó không phải là cớ diện, Mà là cái giá phải trả rất xứng đáng của các vị Quý mộng hùng, các hạ còn cơ hội để thí mạng, hãy ra tay đi. Tất cả bảo chúng đều ngớ ngẩn đứng thừ người ra. Họ đã quá ư kinh hoàng trước gió công của dân lông Và thái độ bình thản khi giết người của chàng. Quý mộng hồn bỗng cúi xuống nhặt lấy ngọn nga mi thích của con trai. trong chốc nhìn dân lông đánh giọng rồi nói. Dân long lão phu tinh là chẳng bao lâu nữa, ác sẽ gặp người nơi chính suối. Đoạn chậm rãi đưa ngọn nga mi thích lên vào yết hầu của mình. Bỗng nghe dương thu phong thét lớn dân công tử. Dân lông giật mình chầm chậm, chậm ngoảnh lại. Quý mộng hồn cũng liền tan đi sức lực nơi tai. Có người ai chẳng quý tiếc mạng sống của mình. Dương Thu Phong không nói gì. Nhưng dân lông cảm nhận được. Giá cầu sinh trong mắt của y. Chàng bèn nhếch môi cười rồi nói. Dương huynh đài. Vậy là đã cứu hai người. đoạn quay sang quý mộng hồn rồi nói tiếp. Hai cha con các hạ quả cũng còn may mắn đó. Quý mộng hồn chậm chậm buông tay xuống lạnh lùng nói. dần lông. Người muốn lão phù phải để lại gì nào. Dân lòng cuối xuống, rút kết huyết kiếm ra khỏi vỏ, tung mình lên ngựa và nói. Các hạ tự biết nên để lại gì là đích đáng. Quý mộng hùng nghiến rằng, lão phù để lại thứ gì thì sẽ đòi lại thứ ấy, và còn một cánh tay của phương nhi nữa. Nói xong đoạn chìa tay trái ra, đưa thích lên chém xuống, xoạc một tiếng, cánh tay trái đã rơi xuống đất, vẽ mặt vẫn trơ lạnh như cũ lão dẫn công cầm máu nơi vết thương cúi xuống bồng quý thế phương lên phi thần phóng đi dân long lạnh lùng quét nhìn quanh đoạn quay sang dương thu Phong nói huynh đài hãy nhớ lấy lời nói của mình nhà tan thì không trốn nương thân chủ mất ắt bị người hiếp đáp vì sự sinh tồn của giang liễu bảo các vị cần phải cố gắng nhẫn nhịn nói đoạn liền giục ngựa phóng đi thái độ và lời nói của chàng tuy từ đầu đến cuối hết sức là lạnh lùng Nhưng mọi người đều cảm nhận được tấm lòng tình sâu nghĩa nặng của chàng. Đồi núi chập trùng vô tận. Lá vàng rơi đầy khắp đó đây. Cảnh tượng thật tiêu điều quan vắng. Nơi đây chính thật là mặt đông nam của dãy núi nhạc nặng. Ngọn nam phong cao vút tận mây xanh. Tuy đã nằm trong tầm mắt. Nhưng khoảng cách còn bao nhiêu thì không sao ước lượng được. Một con ngựa trắng như tuyết. Cổ đeo chuông bạc, đàn tiến lên một khoảng đất bằng phẳng. Trên lưng là một thiếu niên áo trắng rất anh tuấn, nhưng vẻ mặt hết sức là lạnh lùng đăm chiêu. Chàng ngựa mặt nhìn trời như đang nghĩ ngợi điều chi đó. Tiếng chuông lạnh lót phá tan hẳn bầu không khí tĩnh mịch nơi quan sơn. Chẳng mấy chốc con ngựa trắng đã đặt chân lên khoảng đất bằng phẳng ấy. Thiếu niên áo trắng Điền Cương dừng ngựa lại, hạ mắt xuống nhìn về phía ngọn nam phong nơi xa. Đưa tay triều mến, dỗ trên cổ ngựa, mồ hôi nhảy nhảy, giọng dịu dàng nói Hồng ảnh, hãy nghỉ ngơi lát đã Cùng lắm một ngày một đêm nữa là chúng ta đã đến lãnh dân quán rồi Đoạn tung mình xuống ngựa, ngồi xếp bằng trên một tảng đá Ánh nắng cuối thu đã bị mây che khuất ở trên núi cao này Chẳng những không cảm thấy nóng, trái lại còn có phần hơi lạnh lạnh Thiếu niên áo trắng khẽ thở phào. Ngoảnh lại nhìn con ngựa trắng đang quẩy đuôi hóng gió. Khóe môi chàng hé nở một nụ cười thân thiết. vừa định lên tiếng nói. Bỗng một giọng cười thô lỗ và tàn ác từ dưới núi ngay đối diện gian lên. <cười> Tiểu tử, ngươi còn trẻ mà miệng lưỡi cũng khá ưu ngạnh đô. Tiếp đến là một giọng trầm thấp nói. Lão Tàm. Điều càng lạ lùng hơn nữa là mẹ kiếp. Thằng tiểu tử này chẳng có sức trói gà. Tiếng đầu tiên lại nói. Lão tứ khoan dội tần bốc hắn. Chờ khi nào hắn đi qua được hai trượng đình đất hẳn hay Đoạn buông tiếng cười gian đầy tạng ác. Dân lông khẽ châu mại. Chậm rãi đứng lên nắm lấy dây cương nói. Hồng ảnh nơi đây lại sắp có trò hay diễn ra nữa rồi. Khoảng cách hơn hai mươi trượng. Chỉ thoáng chóc là đến nơi Dần lòng giác bạch mã Đến đứng tựa vào một cây bách Đưa mắt nhìn xuống thung lũng Nhận thấy thung lũng này Có hình dạng như một chiếc thao Rộng chừng bốn mươi mẫu Xung quanh triền núi Mọc đầy những ngọn tùng thấp Cây cỏ xanh um. Phía nam thung lũng có một gian nhà Dách đá, mái lá Trước cánh cửa màu tím Được lát bằng đá xanh Trải dài tận bờ sông Cảnh sát thật là tao nhã và thanh tịnh Quý thính giả thân mến, bộ tiểu thuyết Linh Mã Hùng Phong phần 10, tác giả Tuyết nhạn đến đây tạm dừng Mong quý vị bấm vào nút đăng ký, subscribe để theo dõi tiếp phần 11 trong chương trình kế tiếp. Chương Vũ sinh tạm biệt.